Chương 521 Phùng dở hơi trở nên vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay Triệu Mù. Điều này khiến chúng tôi cực kỳ khó hiểu. Triệu Mù tháo chiếc đồng hồ xuống và đưa nó cho Phùng dở hơi. Nếu cậu thích thì tôi tặng cậu đấy. Phùng dở hơi nhìn đi nhìn lại chiếc đồng hồ vài lần. Hắn không thể rời mắt khỏi nó. Triệu Mù chế diễu. Anh đây đã nói là tặng cho chú thì chắc chắn sẽ đưa. Yên tâm đi, chúng ta ngồi xuống ăn trước đã rồi lại từ từ nhìn xem nhé. Phùng dở hơi bất ngờ ngẩng đầu, hắn nhìn thẳng vào chúng tôi rồi nói một câu. Đây là đồng hồ của ông chủ người Quảng Đông. triệu mù không hiểu. Ông chủ người Quảng Đông? Ông chủ người Quảng Đông nào cơ? Tôi hiểu ngay nên hỏi Phùng dở hơi. Là ông chủ người Quảng Đông đã đi hang rồng cùng cậu à? Phùng dở hơi gật đầu Đúng, chính là ông ta Tôi cũng khẩn trương Cậu nhìn rõ chứ Nhỡ là đồng hồ giống nhau thì sao? Phùng dở hơi nói Không đâu, tôi vừa nhìn kỹ Đằng sau chiếc đồng hồ của ông ta có một vết cắt Chiếc đồng hồ này cũng có Chắc chắn là của ông ta Trượng mù hỏi Hai người kích động cái gì thế? Gã ông chủ người quảng đông kia đã từng đến chỗ này Chưa biết chừng lúc ông ta đi bơi Bị làm rơi vào trong biển Rồi chúng ta nhặt được thì có gì lạ đâu Triệu mù nói rất hợp lý Nhưng phùng dở hơi nghe xong câu đó Sắc mặt lại càng kỳ quái Hắn hạ giọng xuống nói Lúc chúng tôi đi hang rồng Ông ta vẫn đeo chiếc đồng hồ này Mấy người chúng tôi đều không nói gì nữa Triệu mù suy nghĩ một lúc mới lên tiếng Mọi người thử nghĩ xem, lúc chúng ta nhìn thấy thi thể của ông chủ người Quảng Đông, trên tay ông ta có đeo đồng hồ không? Tôi bảo, lúc đó ai mà quan tâm đến cái này chứ? Anh quên rồi à, lúc đó chúng ta chỉ chăm chăm tìm hai thứ, một là vũ khí, hai là thức ăn. Đừng nói là đồng hồ, mà kể cả có một thỏi vàng to thì cũng chẳng ai thèm để ý đâu. Phùng dở hơi càng căng thẳng hơn, hắn nhìn trước đồng hồ đeo tay mà hai chân cũng trở nên run rẩy Giọng lắp bắp Có, có phải ông ta quay về không? Ông ta? Ông ta là ai? Ai về? Triệu mù không hiểu Phùng dở hơi cảnh giác nhìn bốn phía Còn ai nữa là ông ta đấy? Tôi hỏi Cậu muốn nói là ông chủ người Quảng Đông hả? Phùng dở hơi gật đầu Ngoài ông ta ra còn ai nữa chứ? Triệu mù thấy buồn cười Nói như vậy nghĩa là sau khi ông ta chết còn biết đường về à Phùng dở hơi lại rất nghiêm túc Hai anh quên chuyện tối qua rồi à Phong tục ở chỗ tôi là như vậy đấy Người chết ở bên ngoài thỉnh thoảng tự mình từ dưới đáy nước trở về Loại chuyện này không nói rõ được Tôi nhớ lại người đàn ông ngày hôm qua Không biết ông ta là ai Đến tận lúc cuối cùng chúng tôi vẫn không nhìn thấy rõ được Nhưng tôi có thể xác định là quỷ nước không phải lão già ế vợ như lão đàm đã nói. Đầu tiên, khi xác chết gây náo loạn, thì lão già này đang ở bên cạnh tôi. Mặc dù ông ta hạ hê đứng nhìn chúng tôi bị truy đuổi, nhưng ông ta và quỷ nước thật sự là hai người khác nhau. Lúc đó lão đàm cứ khẳng định chắc chắn là ông ta, nên tôi cũng không tiện nói nhiều. Thật ra, trong thâm tâm tôi tin rằng lão đàm đang cố tình dọa chúng tôi, Ông ta muốn chúng tôi sợ hãi rồi rời đi Lúc này lão già ế vợ đã mượn được cái nồi Ông ta hí ha hí hững vừa đi vừa hát Khi ông ta nhìn thấy phùng dở hơi Thì phất tay chào Khiến phùng dở hơi bị dọa ngồi bệt xuống đất Triệu mù chỉ thẳng vào lão già ế vợ Và hỏi phùng dở hơi Đây mà là sát chết vùng dậy theo lời ông cậu nói à Cậu thử đi qua xem kỹ xem Đây là người sống hay người chết vậy Phùng dở hơi cũng không hiểu Hắn lo lắng nghiên cứu một lúc lâu Cuối cùng xác nhận Lão già ế vợ này là một người sống nhân răng Xem ra ông hắn đã nhầm rồi Triệu mù được đà lấn tới Cậu xem Nhà cậu chẳng ai nói thật cả Hết ông cậu cho đến cậu Cậu nói đi Cái đồng hồ này rốt cuộc là thế nào Tôi đã bảo cậu nói thẳng ngay từ đầu rồi mà Phùng dở hơi không thể phản bác hắn lo lắng đến chảy cả nước mắt, hơi thở gấp ghép như sắp ngất xỉu đến nơi. tôi vội vàng ngăn cản triệu mù để anh ấy không nói nữa và cũng bảo phùng dở hơi bình tĩnh lại. tôi bảo hắn cứ ngồi xuống uống miếng nước trước có gì từ từ nói. phùng dở hơi uống nước xong thì cảm xúc cũng trở nên ổn định hơn một chút. hắn liên tục nói với chúng tôi là không hiểu tại sao ông mình lại nói dối, nhưng hắn có thể thề với trời Là không hề nói dối bất kỳ câu nào, nếu không sẽ bị xét đánh chết. Tôi vội vàng liếc mắt ra hiệu cho triệu mù, anh ấy đành ỉu xìu, nói là mình vẫn tin tưởng phùng dở hơi. Vừa rồi chỉ nói đùa thôi, nên phùng dở hơi đừng tức giận. Phùng dở hơi lúc này mới bình tĩnh lại, hắn ra sức dụi mắt, nước mắt sắp ứa ra đến nơi. chương 522 Tôi vội vàng hòa giải Nói chiếc đồng hồ này không thể tự nhiên xuất hiện được Nếu tay ông chủ người quảng đông kia đeo nó Rồi chết trong hang rồng Vậy là ai đã mang chiếc đồng hồ này đến đây? Lần này Phùng dở hơi cũng không dám nói về quỷ nước nữa Hắn hỏi liệu có người nào tiến vào trong đó trước chúng tôi Rồi lấy chiếc đồng hồ ra không? Tôi đáp Cũng có khả năng này nhưng nó cực kỳ thấp Mọi người thử nghĩ xem Tại sao người đó lại muốn lấy chiếc đồng hồ đeo tay này? Hơn nữa, nó cũng không quá đắt tiền. Mọi người đừng quên lúc chúng ta nhìn thấy ông chủ người Quảng Đông, trên người ông ta có một chiếc cặp da, bên trong có khá nhiều tiền. Người kia đến tiền cũng chẳng cần, mà lại đi lấy cái đồng hồ. Điều này thật khó mà giải thích được. Triệu mù gật đầu. Vậy chỉ có thể nói là chiếc đồng hồ này có ý nghĩa đặc biệt với hắn, nên hắn mới lấy nó. Tôi cười. Ý nghĩa đặc biệt, trừ khi là con của hắn lấy nó đi, nếu không cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Lúc này, Phùng dở hơi lại đột ngột nói một câu. Tôi nhớ ra rồi, đúng là có một người đã tiến vào đó trước các anh. Triệu mù hỏi, ai? Phùng dở hơi đáp, lão Khổng. Chúng tôi đều sững sờ, thi thể của lão Khổng đã bị Phùng dở hơi trôn. Sau đó thi thể không cánh mà bay. Chúng tôi đều nghi Lão Khổng đã giả chết rồi sau đó tự mình lén lút chạy trốn. Cũng vì có Lão Khổng âm thầm giúp đỡ nên Phùng dở hơi mới không chết ở chỗ đó mà gắn gượng đến khi chúng tôi tới. Tôi suy nghĩ rồi lắc đầu. Lão Khổng? Không thể nào? Trựa mù hỏi. Vì sao lại không thể? Lúc đấy cậu ta cũng có mặt mà. Tôi đáp. Anh thử nghĩ xem nếu là Lão Khổng Vậy tại sao lão khổng lại muốn lấy đồng hồ của ông chủ người Quảng Đông? Nếu có lấy thì phải lấy chiếc đồng hồ bỏ túi mà ông ta đang cất giữ chứ. Bên trong đó còn có ảnh của cậu ta mà. Triệu mù suy nghĩ rồi bảo. Cậu nói cũng có lý. Vậy rốt cuộc là ai chứ? Phùng dở hơi lại nói thêm một câu. Còn một người nữa. Tôi và triệu mù cùng đồng thanh. Ai? Phùng dở hơi trả lời. Hai anh có bao giờ nghĩ rằng còn một khả năng nữa là lão khổng không tự mình chạy ra ngoài mà được một người khác cứu đi? Được người cứu đi? Vì sao? Phùng giờ hơi đáp Các anh nghĩ lại xem, lão khổng quan tâm đến chiếc đồng hồ bỏ túi cổ đó như vậy. Nếu lúc đó cậu ta còn tỉnh táo, vậy thì chắc chắn sẽ lấy chiếc đồng hồ bỏ túi của mình, chứ không phải chiếc đồng hồ đeo tay của ông chủ người Quảng Đông. Vì thế chắc chắn có vấn đề gì đó ở đây. Có người đã lấy nhầm đồng hồ Triệu mù nói Đúng vậy nhỉ Thế tại sao hắn lại lấy nhầm Phùng dở hơi trả lời Hai anh thử nghĩ xem có trường hợp đó hay không Có người đã cứu lão khổng Khi hắn cứu lão khổng Thì cậu ta đang đánh nhau với ông chủ người Quảng Đông Kết quả là Ông chủ người Quảng Đông cướp mất chiếc đồng hồ Bỏ túi của cậu ta Sau khi lão khổng phát hiện Thì bảo người cứu cậu ta đi lấy chiếc đồng hồ nhưng người kia lại lấy nhầm đồng hồ đeo tay của ông chủ người Quảng Đông. Khi hắn phát hiện chiếc đồng hồ này chẳng có tác dụng gì, thì tiện tay ném luôn xuống biển, nhưng lại được hai anh phát hiện và nhặt nó lên. Suy luận của Phùng Dở Hơi khá hợp tình hợp lý, và chúng tôi cảm thấy nó cũng có lý. Tôi hoàn thiện thêm suy nghĩ của hắn. Cũng có thể Lão Khổng không có đồng bọn mà chỉ có một mình cậu ta. Lão Khổng đã ra ngoài trước, Do không đánh lại ông chủ người Quảng Đông Sau khi rời khỏi chỗ đó Có thể lão khổng đã bị thương Nên mới nhờ bạn mình đi lấy lại chiếc đồng hồ Từ đó mới có sự nhầm lẫn này Triệu mù vỗ tay nói Tuyệt vời Đúng là như vậy đó Chúng tôi nhìn thoáng qua chỗ lão già ế vợ Ông ta chẳng quan tâm chúng tôi đang nói gì Mà chỉ tập trung rán cá Và nướng tôm hùm Món ăn đã gần xong Mùi thơm xông lên nước mũi Khiến nước bọt của chúng tôi chảy ròng ròng Tôi nói Đừng nghĩ nhiều nữa Ăn no bụng quan trọng hơn Triệu mù cũng đứng dậy bảo Đúng thế Ăn cơm phải xếp lên hàng đầu Tất cả những thứ khác chỉ là chuyện nhỏ thôi Nhưng phùng dở hơi lại ném ra một câu Làm hỏng hết cả bầu không khí Vậy tại sao đồng bọn của lão khổng Lại ném chiếc đồng hồ ở chỗ này chương 523 Triệu Mù và tôi đều sững sờ khi nghe câu nói này của Phùng Dở Hơi. Thật ra tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này ngay từ đầu. Nhưng khi tính đến kết quả của nó có thể rất kinh khủng, tôi đã cố tình không nói. Thật không ngờ Phùng Dở Hơi lại đột nhiên nhắc đến. Vấn đề này thật ra quá rõ ràng. Khi người bạn của Lão Khổng lấy được chiếc đồng hồ, Chắc chắn hắn đã đi đến chỗ này. Vậy thì lại xuất hiện một suy đoán kinh khủng nhất. Hắn đang ở đâu? Liệu có phải hắn đang ẩn nấp trong cái thôn nhỏ này không? Lúc này trời đã tối dần. Mới vừa rồi bầu trời còn sáng mà giờ bỗng đột ngột tối sầm. Bóng cây lấp ló trông giống như có người đang ẩn nấp. Những cơn gió thổi qua khiến lá cây xào sạc. Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên nghiêm túc. Mấy người chúng tôi liếc mắt nhìn nhau. Khi phát hiện ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề thì không ai nói gì nữa. Đúng lúc này, lão già ế vợ gọi chúng tôi qua ăn cơm. Ông ta nói đồ ăn nóng hổi vừa ra lò là thứ ngon nhất ở Hải Nam này. Tôi thấy tinh thần của mọi người có vẻ sa sút thì thầm nghĩ. Cứ thế này không ổn. Chúng tôi còn chưa ra biển bắt ké voi trắng. Chẳng nhẽ đã chết ngay trên bờ sao? Tôi suy nghĩ một chút. Rồi bảo lão già ế vợ đừng vội Tôi đưa ông ta một sấp tiền Bảo ông ta đi đến quầy tạp hóa ở đầu thôn Mua một ít bia Và một ít đồ ăn như chân giò, gà quay, mấy món kho về Lão già ế vợ vui mừng ra mặt Bình thường ông ta toàn đi bắt gà trộm chó Hoặc theo sau người ta ăn trực Cả đời chẳng đường hoàng được một lần Bây giờ gặp được tôi Nên rốt cuộc cũng có cơ hội nở mày nở mặt Lúc ông ta mua đồ mà đầu ngẩn cao, giống như vừa trúng số được 5 triệu vậy. Lão già ế vợ cầm tiền và tỏ vẻ cảm động. Ông ta nói nhất định sẽ rỡ cả cái cửa hàng tạp hóa xuống. Ông ta sẽ mua cái gì đắt nhất, quý nhất. Nếu ở đó có bán con gái, thì ông ta cũng sẽ vác 7-8 cô về cho tôi. Tôi xua tay bảo ông ta đi nhanh. Đừng có nhìn thấy con dâu người khác trên đường lại không nhấc nổi chân nhé. Lão già ế vợ cười không khép được miệng. Nhưng cũng phải nói, mấy ngày nay ông ta ra tay hào phóng. Nên đúng là có vài bà con dâu già vây xung quanh thật. Khi ông ta quay về, phía sau còn đi theo mấy thanh niên, người khiêng người vác, thật sự cầm theo khá nhiều đồ ăn thức uống. Tôi chỉ huy triệu mù và phùng dở hơi đi kiếm một chút củi khô, lá cây để đốt một đống lửa bên bờ két. Mặt trăng lúc này đã lên trên đỉnh. Sóng biển vỗ nhẹ lên bờ két. Chúng tôi trải mấy cái khăn ra đất rồi để đầy đồ ăn thức uống lên đó. Mọi người mở nắp chai rượu và ăn uống thẻ cửa. Lão già ế vợ nói đúng. Cá bớp chiên giòn thật sự rất ngon, xương cũng giòn tan trong miệng. Mấy người chúng tôi ăn bằng tay, rải thêm chút muối, uống từng ngụm bia lớn. Gió biển thổi mát lịm khiến ai nấy đều có cảm giác vô cùng thoải mái. Lão già ế vợ ăn xong vài con cá là quay ra tập trung xử lý chân giò và gà quay. Một tay ông ta cầm chân giò, một tay cầm gà quay, hết cắn một miếng bên này lại đến một miếng bên kia. Sau đó bị nghẹn đến trợt cả mắt, đành phải uống nhanh vài ngụm bia mới xuôi được. Có lão già ế vợ ở đây nên chúng tôi không tiện nói nhiều. Chúng tôi cứ gạ ông ta uống rượu để ông ta kể những chuyện hồi trẻ của mình. Một lát sau do uống quá nhiều, Lão già ế vợ bắt đầu nói luyên thuyên đủ mọi thứ. Chuyện gì lão cũng dám nói. Nhân cơ hội này, tôi tranh thủ hỏi ông ta xem mấy ngày qua trong làng có người lạ nào đến không. Lão già ế vợ nghiêng đầu suy nghĩ rồi bảo. Người ngoài, chẳng có người ngoài nào cả. Nếu có thì chỉ là các cậu thôi. Phùng dở hơi hỏi. Ngoài bọn họ ra thì còn ai khác không? Lão già nhìn Phùng dở hơi và bảo. Ngoài hai người họ ra thì chính là cậu đó Cậu nói đi, rốt cuộc cậu là ai? Nói thật đi, chú đây kem đoan không đánh chết cậu đâu Phùng dở hơi sầm mặt lại Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác Và không để ý đến lão già ế vợ nữa Nhưng lão già ế vợ lại chỉ vào Phùng dở hơi rồi nói từng chữ Cậu, cậu không phải Tiểu Phùng Tôi biết cậu không phải là nó Tôi thấy lão già ế vợ uống nhiều quá nên muốn đỡ ông ta. Nhưng không ngờ câu nói lung tung của lão già này lại khiến phùng dở hơi hơi hoảng loạn. Phùng dở hơi quay đầu rồi nhìn chầm chầm lão già ế vợ. Hắn muốn lão già này nhanh chóng ngậm miệng, đừng nói mấy câu ngu ngốc nữa. Nhưng lão già ế vợ vẫn cười chế giễu Ông ta chỉ vào phùng dở hơi và bảo hắn đừng dọa mình. Ông ta không sợ hắn nữa đâu. Cùng lắm là chết mà thôi. Cùng lắm thì, để con quỷ kia kéo ông ta xuống biển. Có gì mà phải sợ chứ? chương 524 Tôi thấy lão già ế vợ càng nói càng lệch đề tài. Bèn giơ tay muốn kéo ông ta nhưng lại bị triệu mù cản Anh ấy khẽ lắc đầu ra hiệu tôi đừng làm gì hết. Tôi hơi trột dạ. Chẳng lẽ triệu mù đang nghi ngờ phùng dở hơi? Tôi nhanh chóng trở lại Khi chúng tôi đưa phùng dở hơi về Câu nói đầu tiên của lão đàm là Chẳng phải con đã chết rồi sao? Còn thái độ khác thường của lão đàm nữa Ông ta đã nhiều lần khuyên chúng tôi rời đi Lại thêm lời cảnh cáo và tờ giấy đó nữa Tất cả như biểu đạt một loại tín hiệu Chỗ này có nguy hiểm Chẳng nhẽ phùng dở hơi thật sự có vấn đề Lão già ế vợ vẫn nói líu lo không ngừng Không biết nói về phùng dở hơi hay là ai nữa. Những lời tiếp theo của lão già ế vợ càng khó hiểu hơn. Ông ta nói là Đừng cậy già mà uy hiếp tôi. Mặc dù tôi nhét gan sợ phiền phức, nhưng tôi biết là cậu đã hại rất nhiều người rồi. Sau này tôi không để cậu làm hại người nữa đâu. Sắc mặt phùng dở hơi lúc này đã trở nên rất khó coi. Hắn đỡ lão già ế vợ đứng dậy, và nói muốn dìu ông ta về nghỉ. Lão già ế vợ đi theo phùng dở hơi quay về. Ông ta còn liên tục nấc rất to. Ông ta đi được vài bước thì dường như nhớ ra điều gì đó. Ông ta đột ngột chỉ vào phùng dở hơi và hô lên. Cậu! Cậu mau về đi! Về trong biển nhanh đi! Đừng làm hại mấy người trong sạch như chúng tôi nữa! Giọng nói của ông ta rất to. Đặc biệt là ở cái thôn nhỏ yên tĩnh này. Nên lại càng vang Hơn nữa, giọng ông ta cũng hơi buồn cười Khiến tôi muốn cười mà lại không cười được Phùng dở hơi đỡ lão già ế vợ Rồi thì thầm điều gì đó vào tay ông ta Lão già ế vợ cứ như gặp ma vậy Ông ta đột nhiên nhảy lên Sau đó la hét và chạy nhanh về phía trước Như thể đang có ma quỷ đuổi theo sau lưng vậy Tôi sợ có chuyện xảy ra với ông ta Nên vội vàng đuổi theo Nhưng tôi lại bị phùng dở hơi ngăn cản. Hắn nói Không sao, không sao đâu. Không cần phải để ý đến ông ta. Lão già này cứ uống nhiều là lại nói lung tung. Triệu mù không nói gì. Anh ấy mở một chai rượu. Sau đó tu ứng ực một hơi dài. Cuối cùng mới hỏi phùng dở hơi Cậu vừa nói gì với ông ta thế? Phùng dở hơi ngồi xuống và bảo Cũng không có gì đâu. Chỉ thuận miệng một câu thôi mà. Triệu mù nói Chỉ thuận miệng một câu mà làm ông ta sợ đến tè cả ra quần. Cậu thử nói với tôi đi, để xem tôi có sợ hay không. Phùng dở hơi. Thật ra cũng không có gì đâu, chỉ là một câu thuận miệng thôi. Triệu mù. Được thôi, nếu thuận miệng thì cậu nói cho tôi nghe đi. Phùng dở hơi thấy giọng của triệu mù có vẻ không bình thường, thì sắc mặt hắn cũng thay đổi. Anh triệu mù, anh hỏi vậy nghĩa là sao? Tôi ở bên cạnh giảng hòa. Không nói nữa, chúng ta uống rượu, uống rượu nào. Không ngờ Triệu Mù lại từ từ đặt chai rượu xuống, rồi nhìn Phùng dở hơi và bảo Tiểu Phùng, anh Triệu Mù rất muốn nghe câu nói đó là gì. Cậu nói thật cho tôi biết được không? Tôi ở bên cạnh, cố sức nháy mắt với Triệu Mù. Tôi sợ anh ấy sẽ chọc đến Phùng dở hơi và rồi hắn sẽ làm ra chuyện gì đó. Cuối cùng Phùng dở hơi đành nhượng bộ. Cậu ta uống một ngụm rượu, Đặt chai rượu xuống rồi nói nhỏ Đúng là tôi đã nói một câu Câu đó là Hắn vừa nói đến đây Thì phía bờ cát xa xa Bỗng vang lên một tiếng hét thảm thiết Tiếng hét này xé toang màn đêm Mấy người chúng tôi vội vàng nhìn nhau Là lão già ế vợ Tôi thầm giật mình Chẳng nhẽ lão già ế vợ Đã gặp người bạn của lão khổng Mọi người chẳng kịp nói gì mà chỉ vơ tạm mỗi người một cái vỏ chai rồi nhanh chóng chạy về phía bãi cát. Trên đường đi, trái tim tôi đập thỉnh thịch vì lo lắng cho lão già ế vợ. Tôi đang nghĩ, suốt cuộc, Phùng dở hơi đã nói gì mà khiến lão già ế vợ sợ hãi đến mức mất cả lý trí như vậy. chương 525 Chúng tôi nhanh chóng chạy tới bờ két Nhỏ giọng gọi lão già ế vợ Nhưng xung quanh im ắng Không có ai đáp lời Chúng tôi tìm quanh một vòng Lúc này mây đen che kín mặt trăng Ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống mặt đất Xung quanh tối om Nên không nhìn rõ lắm Bãi biển đầy đá ngầm đen kịt Nằm ngang dọc Thoạt nhìn như những con thú khổng lồ Đang nằm trên biển Lặng lặng nhìn chúng tôi Tôi khá suốt ruột Mọi người phân công nhau đi tìm nhưng chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi tức quá, nhấc chân đá bay một hòn đá. Nó rơi đánh tùm xuống biển, chẳng gợn lên một chút bọt sóng nào. Tôi nói, hay là chúng ta mau đi gọi người đi. Âm thanh vừa rồi chắc chắn là của lão già ế vợ đấy. Phùng dở hơi vẫn không nhúc nhích. Liệu có phải chúng ta nghe nhầm không? Hay là đám chó con đánh nhau? Âm thanh đó cũng giống như thế mà. Tôi tức giận nói. Nếu chó nhà cậu có thể phát ra âm thanh như thế, thì cậu đã có thể thu vé vào cửa được rồi đấy. Phùng dở hơi lại bảo, Nếu là ông ta thật, giờ anh đi gọi người cũng không kịp nữa rồi. Phùng dở hơi lảng tránh mãi, làm tôi rất bực bội. Định đi luôn. Nếu hắn không gọi, ông đây tự mình đi gọi là được. Lúc này, trượu mù đè thấp giọng xuống, nói, Tiểu thất, mau đi lấy mấy khúc củi trong đống lửa đi. Tôi phản ứng lại, nhanh chân chạy đến đống lửa, giữa đường chạy vội khóe còn bị té ngẽ một phát. Sau khi rút ra vài thanh củi đang cháy rực một cách khó khăn, tôi vội vã chạy trở lại bãi biển hoang vắng kia. Nhưng cảm thấy có điều gì đó không ổn, chung quanh trống không chẳng có ai cả. triệu mù, triệu mu tôi khẽ gọi. Xung quanh chỉ có tiếng sóng biển rì rào vỗ nhẹ vào bờ, tôi soi khắp nơi. Đâu đâu cũng là bờ cát, đá ngầm, mặt biển đen kịt, làm gì có bóng người nào đâu. Tôi hoảng sợ, lão già ế vợ vừa mất tích, sao một lát sau lại đến phiên đám triệu mù cũng mất tích. Tôi không quan tâm đến những thứ khác nữa, mà dơ cao khúc củi cháy lên, gọi to triệu mù, phùng dở hơi trên bãi biển. Vừa gọi, tôi vừa đi xung quanh, muốn xem thử có thể tìm được bọn họ không. Đi dọc theo bờ két một lát là đến bờ biển Đâu đâu cũng là những tảng đá ngầm Bị nước biển mài mòn tròn xoe Đi cả buổi rồi Nên tôi cũng mệt mỏi Dựa vào một tảng đá lớn để nghỉ ngơi Nghĩ bụng, rốt cuộc Hai tên khốn này đã đi đâu vậy chứ Lúc này trên bãi két Vang lên tiếng nước chảy Tôi quay đầu nhìn lại Thì thấy phía sau rìa đá ngầm Lộ ra một khuôn mặt đang nhìn tôi chầm chầm Tôi hoảng sợ Nhảy dựng lên kêu la oai oái. Cầm khúc củi đang cháy muốn đánh qua đó Nhưng tôi chợt nghe thấy người nọ nói Là tôi Tôi thở vào Triệu mù, là anh hả? Triệu mù tức giận nói Không phải tôi thì là ai, quỷ chắc Anh ấy bước ra từ phía sau bãi đá ngầm Nước nhỏ giọt trên người Thoạt nhìn rất chật vật Tôi nói Đang êm đẹp anh xuống biển làm gì Ông đây còn tưởng rằng anh là quỷ biển cơ đấy Triệu mù hừ lạnh, đúng là có quỷ biển đấy. Tôi hỏi, ở đâu? Triệu mù quay đầu lại nhìn mặt biển và đáp không bắt được. Tôi lại hỏi, là quỷ biển bắt lão ế vợ đi mất à? Triệu mù đáp chắc vậy. Tôi ngó nghiêng, thấy sau lưng anh ấy không có vùng dở hơi, bèn hỏi. Phùng dở hơi đâu? Triệu mù nói, về nhà rồi. Tôi giật mình. Về nhà ư? Đã xảy ra mạng người mà cậu ta về nhà làm gì? Đi gọi người hả? Anh ấy cười lạnh. Cậu ta nói gọi người cũng không ai đi đâu. Ở chỗ như bọn họ, trời cao hoàng đế ở xa. Chết ai nấy biết. Bên ngoài vốn chẳng ai biết. Ông ta lại là một ông già ế vợ. Đi ra báo cho chính quyền cũng chẳng ai lo. Cho nên cứ như vậy đi. Cậu ta trở về là vì sợ có người tấn công ông nội cậu ta. Nói là phải về canh nhà. Triệu mù lắc đầu bỗng hắt xì. Đi về trước đã, về rồi hắn nói. Trở lại chỗ lửa trại, triệu mù cởi hết quần áo đem hong bên đống lửa. Anh ấy uống ít canh nóng cho cơ thể ấm lên, mới kể cho tôi nghe chuyện vừa xảy ra. Anh ấy nói, những thợ săn già đời như anh ấy đều có một khả năng là nghe tiếng đoán vị trí. Chỉ cần động vật chu lên là bọn họ sẽ phán đoán và biết gần đúng phần vị trí đó dựa vào địa hình, âm thanh. Lần này chúng tôi ở trên bãi két trụi lũi, anh ấy vừa nghe là biết ngay âm thanh từ đâu tới. Tôi hỏi, là chỗ nào? Triệu mù nói, đằng sau rặng đá ngầm. Tôi bảo, nếu anh biết ở đằng sau đá ngầm rồi, thì sao còn phải tìm ở trên bờ cát kẹ buổi thế, còn bảo tôi đi lấy đuốc. Triệu mù đáp, bởi vì tôi muốn xem xem, Rốt cuộc tiểu phùng muốn làm gì? Tôi sững sốt rồi mới hiểu ra. Quả nhiên triệu mù bắt đầu nghi ngờ phùng dở hơi. Quả thật, chúng tôi vốn đều không coi những lời nói nhăn nói cuội vừa rồi của ông lão ế vợ là thật. Nhưng biểu hiện của hắn thật sự quá đáng ngờ. Có thể nói là quá nghiệp dư, làm người ta buộc phải nghi ngờ. Tôi hỏi anh ấy. Kết quả thế nào? Điều tra ra vấn đề gì rồi? Trường 526 triệu mù lắc đầu Tôi và Phùng dở hơi cùng lần sờ sang chỗ rặng đá ngầm Tôi chỉ muốn xem thử cậu ta có phải một phe với đám người kia hay không thôi Kết quả mò qua đó mới phát hiện đằng sau đá ngầm không có ai cả Tôi nói Do anh đoán sai hả? triệu mù lắc đầu Chắc chắn không thể sai được Chỉ có thể nói là người nọ đã rời lão già ế vợ kia đi mất rồi." Tôi hỏi, "Rời đi đâu?" Triệu Mù không nói gì, anh ấy châm thuốc bằng khúc gỗ cháy, hút mạnh một hơi, tàn thuốc lúc chớp lúc tắt. Tôi lại hỏi anh ấy, "Anh nghi ngờ Phùng dở Hơi à?" Triệu Mù nói ồm ồm, "Giờ tôi nghi ngờ tất cả mọi người." Tôi nghĩ ngợi rồi nói, "Chắc Phùng Giở Hơi không có vấn đề gì đâu, đâu phải anh không biết." Ba chúng ta cùng ra khỏi hang động. Nếu cậu ta muốn ra tay, có lẽ đã ra tay từ lâu rồi. Triệu mù thở ra một vòng khói, anh ấy thụng thẳng nói. Ở trong hang động, không phải cậu ta chưa từng ra tay, là không đánh lại chúng ta thôi đấy nhé. Còn nữa là, nếu cậu ta có vấn đề, thì cũng không nhất thiết phải ra tay với chúng ta. Chưa biết chừng, có lẽ cậu ta chỉ muốn đi theo chúng ta thôi cũng nên. Tôi hỏi, đi theo chúng ta ư? Đi theo chúng ta làm gì? Triệu mù đáp. Đi theo chúng ta đến đảo rết ấy. Tôi không nói gì. Một lát sau tôi ngẩn đầu nhìn lửa trại đỏ rực. Tôi vẫn tin cậu ta. Suy cho cùng là lão khổng nhờ tôi tìm cậu ta mà. Triệu mù cười lạnh. Chúng ta không nói đến việc con người lão khổng có đáng tin hay không. Chỉ nói đến chuyện này thôi. Sao cậu chắc chắn cậu ta là lão phùng? Tôi đáp. Thế mà cần phải hỏi ư Anh quên là lúc ấy cậu ta tự mình kể Cậu ta và lão khổng quen nhau như thế nào Lão khổng đã gọi cậu ta là lão phùng mà. Triệu mù nói Cậu nói trúng điểm mấu chốt rồi đó Mọi thứ đều do tự cậu ta nói Ai có thể chứng minh đây Tôi tắt đài Triệu mù nói rất đúng Tất cả những việc này đều là tự phùng dở hơi nói Đúng là tôi không tìm ra ai có thể chứng minh thật Triệu mù lại nói tiếp Cậu đã quên lúc ấy ở chỗ ông nội Tiểu Phùng, ông lão đó đã nói như thế nào ư? Ông ta nói, nếu Tiểu Phùng già thêm 50 tuổi nữa mới có thể gọi là lão Phùng. Tiểu Phùng này vốn không phải là lão Phùng và lão Khổng nói. Lòng tôi khẽ đánh thoát một cái, giờ tôi mới nhớ ra lão Đàm đã lơ đãng nhắc một câu như thế. Chẳng lẽ Phùng dở hơi luôn lừa chúng tôi ư? Hắn vốn không phải người chúng tôi muốn tìm ư? Triệu mù nói, hiện giờ chúng ta có thể xác định, tiểu phùng chắc chắn không phải người mà lão khổng nhờ cậu tìm. Về phần cậu ta có lừa chúng ta hay không, và rốt cuộc cậu ta muốn làm gì thì rất khó nói. Lòng tôi loạn như ma, mấy ngày nay vừa mới được nhẹ nhàng một tí, sau khi không lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là lão già ế vợ mất tích, giờ lại gặp phải vấn đề về thân phận của phùng dở hơi, đúng là khiến tôi không biết phải làm sao. Tôi lại hỏi triệu mù Rốt cuộc chuyện lão già ế vợ kia là thế nào? Những lời ông ta nói về phùng dở hơi có đáng tin không? Triệu mù lắc đầu Chà, tôi cũng không biết nữa Chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi Nhưng mà rốt cuộc chuyện lớn đến mức nào Và tiểu phùng đã che giấu chúng ta bao nhiêu Thì không ai có thể biết được Chưa biết chừng là ông già kia uống say Chỉ nói về chuyện tiểu phùng bắt gà trộm chó khi còn nhỏ thôi thì sao? Nhưng tiểu phùng cảm thấy mất mặt quá nên hù dọa ông ta. Kết quả dọa ông ta chạy mất, đúng lúc gặp phải ai đó và xảy ra chuyện. Tôi cười. Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Triệu mù hơ tay sưởi ấm rồi hỏi tôi. Đúng rồi, câu tiểu phùng nói đã dọa lão già ế vợ kia chạy mất là gì vậy? Tôi nhớ lại. Hình như là tôi biết thân phận thật sự của ông là ai. Triệu mù nhổ nước miếng. Thân phận thật sự của lão ế vợ đó là ai? Là đảng ngầm mà Hay đặc vụ Đài Loan? Phản động đại lục? Vớ vẩn! Tôi cũng bật cười, nhìn lão già ế vợ kia suốt ngày cả lơ phất phơ, đúng là trông không giống gián điệp thật. Nhưng người đã tấn công ông ta là ai cơ chứ? Người này có phải là đồng lõa lã của lão Khổng không? Nếu người đó là đồng lõa lã của lão Khổng, vậy vì sao lão Khổng không gặp tôi? mà cứ bắt tôi phải đi đến hòn đảo rết ma quỷ đó tôi và triệu mù đều không ai nói chuyện hai người nhìn đống lửa và nghĩ ngợi tiếng lửa vang lên lép bếp thỉnh thoảng tung lên hoa lửa phía xa là ánh trăng mông lung ánh trăng chiếu xuống mặt biển sóng biển rì rào có một con chim biển kêu buồn bã trong bóng đêm triệu mù nhổ nước bọt vào đống lửa rồi khoác áo đứng dậy nhìn mặt biển tối đen phía xa và thở dài Xem ra bắt buộc phải đến đảo rết rồi. chương 527. Câu cảm thán của triệu mù chính là điều tôi muốn nói. Tuy nhiên, đảo rết lại ẩn mình giữa biển Nam Hải rộng lớn. Làm cách nào để đến được đó? Ban đầu Phùng Dở Hơi thề thốt rằng mình có bản đồ đi đến đảo rết Ông nội của hắn lại hiểu sổ tay đi biển. Đến lúc đó mọi người cùng đi đảo rết. Không ngờ chỉ gần một đêm tỉnh lại, tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Đầu tiên là lão đàm tỏ thái độ rõ ràng mình chắc chắn sẽ không đi đảo rết. Sau đó lại liên tục xuất hiện sự cố. Cuối cùng kẻ phùng dở hơi cũng có vấn đề. Đúng là khiến chúng tôi vừa ủe oải vừa bất đắc dĩ. Không biết nên làm gì mới được đây. Trở lại lén tôi vẫn hơi lo lắng Người tấn công lão già ế vợ Liệu có quay lại không? Triệu mù hừ lạnh Quay lại càng tốt Để ông bắt được thì phải tận cho một trận trước đã Tôi thấy anh ấy xúc động Vốn muốn hỏi thử anh ấy rằng Nếu phùng dở hơi không đi Nam Hải Thì phải làm sao? Nhưng ngẫm nghĩ lại Rồi vẫn không hỏi gì cả Nói gì thì nói Triệu mù cũng đi theo giúp tôi Dựa vào đâu mà tôi muốn làm gì là anh ấy phải làm nấy với tôi? Huống hồ gì vào lúc này, chúng tôi gần như đã rơi vào đường cùng, không chừng mất kẻ mạng, còn bắt tội nhau làm gì nữa? Để nguyên quần áo nằm xuống đống rơm rạ, tôi cũng hơi khủng hoảng. Chẳng lẽ lần này tôi cũng phải mai danh ẩn tích về tứ xuyên sống hết đời giống cậu út ư? Suy nghĩ như vậy, tôi bèn gửi tin nhắn cho Mã Tam, hỏi cậu ấy cửa hàng làm ăn thế nào? Thằng nhãi mã tam chết tiệt này mãi mới trả lời mà chỉ nhắn có hai chữ lấy lệ quá sức Tôi bực mình bấm số điện thoại muốn gọi ngay qua mắng cậu ta nhưng nghĩ mãi lại bấm tắt cuộc gọi Ông chủ là tôi kẻ ngày chạy lung tung mặc kệ cửa hàng không hỏi sao có thể yêu cầu nhân viên bỏ công bỏ sức ra chứ Cái lán này thực chất được dựng lên bằng mấy khúc gỗ to bên trên lợp vài tấm nỉ rách Xem như miễn cưỡng có thể che mưa chắn gió. Dưới nền trải nhiều rơm rạ coi như là giường. Nằm ở trên đó có thể nhìn thấy rõ bầu trời đêm bên ngoài. Tôi nhõm dậy, gối đầu lên tay, nằm ngửa mặt nhìn bầu trời xanh thẫm, đầy những vì sao mờ ảo bên ngoài. Có nhiều chuyện đang tuôn ra, rất lộn xộn. Nhưng bị cơn gió lạnh thổi qua, lại giống như chẳng còn gì cả, khá là vui vẻ. Lúc này tiếng chuông báo có tin nhắn lại vang lên lần nữa. Vẫn là Mã Tam. Tôi tiện tay bấm mở ra đọc và rồi kích động suýt nữa ngẽ khỏi đống rơm. Tin nhắn của Mã Tam viết rõ ràng. Bà chủ từng trở về. Tôi lồm cồm bò dậy rồi chạy vội ra ngoài như cơn gió xoáy. Vô cùng lo lắng gọi điện thoại cho Mã Tam. Mở đầu đã hỏi cậu ta có phải cơ tiểu miễn thật sự từng trở về không? Cô ấy trở về làm gì? Cô ấy có nói gì không? Mã tam như mới vừa tỉnh ngủ, mơ màng một lúc mới tỉnh táo lại và đáp. Cơ tiểu miễn là bà chủ, làm sao không thể trở về? Chẳng lẽ ông chủ anh là Trần Thế Mỹ à? Thế thì tôi không tha cho anh đâu nhé. Anh nói thật đi, anh cứ bay nhảy mãi bên ngoài thế. Có phải là đang nuôi vợ bé ở bên ngoài không? Tôi dở khóc dở cười, nhưng không thể giải thích quá nhiều với cậu ta, nên đành bảo cậu ta mau câm miệng lại. Thành thật đáp lời ông, có phải cơ tiểu miễn từng trở về không? Mã tam lười biếng nói. Đúng vậy. Tôi vội hỏi. Lúc nào? Mã tam nói. Lúc nào á, chắc khoảng một tuần trước. Ờ, chắc là sắp 10 ngày rồi. Tôi nhanh nhậu hỏi. Cô ấy trở về làm gì? Mã tam đáp. Làm gì? Vẫn như vậy thôi. Tôi nóng nảy. Vẫn như vậy là thế nào? Mẹ nhà cậu, nói rõ ràng chút coi. Mã Tam nói. Còn thế nào? Chỉ đối chiếu sổ sách, kiểm tra tồn kho. Cái gì cần nhập hàng thì bạo nhập. Cái gì cần bán tháo thì bán tháo thôi. Tôi càng lấy làm lạ. Cô ấy không nói gì à? Mã Tam nói. Có chứ sao không? Tôi hỏi. Cô ấy nói gì? Mã Tam nói. Ồ, cô ấy nói cô ấy nhớ tôi. Tôi... Cút cậu đi Mã Tam cười phá lên ở đầu bên kia Bà chủ nói Cửa hàng này là mạng của anh Bảo tôi phải trông nom cho thật tốt Nếu không sau khi anh trở về Chẳng còn vốn mà cưới vợ nữa Đến lúc đó phải FA cả đời Sau đó cô ấy còn nói Cô ấy còn nói Tôi thấy cậu ấy ấp ấp úng thì lên cơn bực hỏi Cô ấy còn nói cái gì Mã Tam nói Ông chủ Anh không có bệnh tim hay cao huyết áp chứ? Tôi đáp, không, làm sao vậy? Mã Tam nói, tôi sợ anh không chịu đựng được. Tôi nổi giận, có chuyện thì nói luôn đi, phun ra ngay. Mã Tam nói, lúc ấy tôi nói với bà chủ, tôi nói không sao đâu, ông chủ chúng tôi là một con heo, cô chính là người chăn nuôi. Anh ấy mà còn nhảy nhót, cô cứ bỏ đói anh ấy vài bữa là thành thật ngay. Tuy là đang mắng tôi Nhưng mà tôi nghe cũng thấy khá có lý Nên không mắng cậu ta Vậy cô ấy bảo thế nào? Mã Tam nói Mặc dù đông gia của các cậu là đồ đầu heo Nhưng không phải ai cũng có thể chăn nuôi được Tôi không có cơ hội này đâu Mã Tam nói tiếp Ông chủ Có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với bà chủ không? Sao tôi cảm thấy chuyện không ổn cho lắm? Nghe đến đó Tim tôi trùng xuống tận đáy Mãi lâu sau cũng không đỡ hơn Nhưng tôi vẫn cố dãy dụa hỏi cậu ta Cuối cùng thì sao? Cô ấy còn nói gì nữa? Mã Tam nói Không có sau đó nữa Sau khi nói xong là cô ấy đi luôn Tôi giữ thế nào cũng không được Tôi nóng nảy Cô ấy có để lại cách liên lạc gì không? Mã Tam nói Đương nhiên là tôi có hỏi Cô ấy không cho tôi lưu Cả hẹn gặp lại cũng không nói Bảo là sau này sẽ không gặp lại nữa. Điện thoại rơi xuống đất, mã tam vẫn còn đang hét to bên đầu bên kia. Ông chủ, bao giờ anh về? Một mình tôi ở cửa hàng sợ lắm. Tôi mất hồn mất vía bò lên trên đống rơm keo keo, từ từ nằm xuống, nhắm chặt mắt lại, nước mắt tuôn ra không cưỡng lại được. Tôi biết, tôi sợ mình đã mất cơ tiểu miễn mãi mãi. chương 528 Liên tục chịu nhiều cú sốc nặng nề làm tâm trạng của tôi nhanh chóng xa suốt cực độ. Sáng hôm sau, tôi không muốn rời giường nên cứ nằm ườn ra đó. Mặc cho triệu mù gọi như thế nào, tôi cũng không nói không rằng. Nằm vậy mãi tới buổi chiều, tôi nghe thấy bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào Rất nhiều người cãi cọ ẩm ý ở bên ngoài, còn kèm tiếng la khóc. Tôi gọi triệu mù mấy tiếng, không ai đáp lại. Có lẽ triệu mù cũng đi xem náo nhiệt rồi. Tôi cũng không kìm được mà bò dậy, uống ít nước, rồi ra ngoài xem thử rốt cuộc là chuyện gì. Vừa ra khỏi cửa, tôi thấy một đám người cầm gậy gỗ, móc sắt trong tay, kêu gọi dọc theo bờ biển như đang tìm kiếm ai đó. Tôi tìm được triệu mù và hỏi anh ấy, Gì thế? Có người rơi xuống biển à? Triệu mù lắc đầu Có một đứa trẻ mất tích Sống không thấy người, chết không thấy xác Bọn họ đang gọi hồn cho đứa bé Tôi nói Gọi hồn à? Đây chẳng phải là kiểu nhảy đồng Ở đông bắc các anh hay sao? Triệu mù nói vớ vẩn, thứ này ở đâu cũng có Chỉ khác tên thôi Đám người này còn đang nôn nóng gọi Ở bờ biển Lúc này trong thôn trượt vang lên một tràng khóc la nữa Lại có một tốt người lão đảo chạy tới, cũng đi theo sau bọn họ, gào khóc về phía mặt biển. Tôi nói, Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại mất tích đứa nữa ư? triệu mù nói, Không biết, để tôi đi hỏi thử xem. Kết quả anh ấy hỏi kẻ buổi, mà chẳng một ai biết nói tiếng phổ thông. Người khác hô tay múa chân với anh ấy, anh ấy cũng quay lại hô tay múa chân với tôi kẻ hai bên đều không hiểu. Cũng may đúng lúc này Phùng dở hơi đi ra theo. Chúng tôi vội gọi hắn và hỏi có chuyện gì thế. sắc mặt Phùm dở hơi nặng nề. Ngày hôm qua không chỉ riêng lão ế vợ mất tích, còn có mấy đứa trẻ nữa cũng mất tích. Tôi sửng sốt. Những đứa trẻ đó cũng bị tấn công ư? Phùng dở hơi lắc đầu. giờ vẫn chưa biết rõ. Triệu Mù hỏi. bọn họ mất tích ở đâu? Cũng ở bờ biển à Phùng dở hơi nói Không phải là ở nhà Tôi giật mình Sao ở nhà mà còn có thể mất tích Kỳ lạ thế Phùng dở hơi rầu rĩ Thấy gia đình đằng sau không Ba đứa con nhà họ ngủ trên một cái giường Thế mà đứa ngủ ở giữa lại mất tích Các anh nói xem có kỳ bí không Tôi hỏi Hai đứa trẻ khác không bị sao ư Bọn chúng có thấy gì không Phùng dở hơi trả lời. Có một đứa kể, ngủ đến nửa đêm, đứa bé ở giữa cứ nằng nặc đòi xuống giường, nói là bên ngoài có người đang gọi nó. Lúc ấy một đứa trẻ khác cũng bị đánh thức, còn đánh nhau một trận với nó. Kết quả không tài nào đè nó lại được, nó chạy chân trần ra ngoài, sau đó mất tích. Tôi và triệu mù liếc nhìn nhau, nghĩ bụng, đáng sợ quá. Quả thật có thể nói là thủ đoạn quá ma quái. Thảo nào bọn họ phải ra bờ biển gọi hồn. Đúng là giống như bị ma bắt mất trẻ con đi. Tôi lại hỏi Phùng Dở Hơi. Vậy mấy người đấy đã báo cảnh sát chưa? Phùng Dở Hơi cười. Báo cảnh sát? Anh quên lời tôi nói ngày hôm qua rồi à? Chỗ chúng tôi cách đồn gần nhất phải hơn 100 km. Chờ đến khi bọn họ tới thì món ăn cũng lạnh rồi. Huống hồ gì ở chỗ chúng tôi... Nếu có chuyện gì, đều dùng từ đường của tổ tông để quyết định. Qua bên đó vái tổ tông, ông tộc trưởng sẽ có quyết định, nói làm là làm, có ích hơn cảnh sát nhiều. triệu mù hỏi. Thế lần này ông tộc trưởng nói thế nào? Phùng dở hơi. Ông tộc trưởng chỉ nói một câu. Tôi hỏi. Nói cái gì? Phùng dở hơi đáp. Ông ấy nói. 30 năm trước đã từng xảy ra chuyện này, vậy thì làm theo cách của 30 năm trước đi. Tôi giật mình. 30 năm trước đã từng xảy ra chuyện trẻ con mất tích ư? Phùng dở hơi gật đầu. Đúng vậy. Triệu mù hỏi. Thế 30 năm trước làm như thế nào? Phùng dở hơi khó khăn phun ra hai chữ. Giết quỷ.